các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. là năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu sẽ khởi công xây dựng cho cả một cái khu cư xá đó. cái tiền mà tôi tích góp một năm từ giữa năm bảy mươi bốn đến giữa năm bảy mươi sau khi mà đã trả xong tiền mua miếng đất, thì lại tiết kiệm nữa để khi mà em việt nam bắt đầu khởi công xây dựng thì sẽ trả tiếp theo cái tiến độ xây dựng. nhưng mà Đúng là người tính không bằng trời tính. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra. Toàn bộ miếng đất bị chính quyền mới tịch thu. Tôi đi học tập cải tạo. May mắn là vợ vẫn tiếp tục đi làm. Nên cầm cự nuôi 6 đứa con. Và thăm nuôi tôi bằng tiền lương nhà nước mới ít ỏi. Và số tiền để dành trong một năm. Định là trả tiền xây dựng đó. Lúc đó thiếu thốn lắm. Nhà nước cho ăn gạo dù xấu, dù nhiều sản, bo bo khoai mì, ui chắc cái gì nhà tôi cũng nhận và ăn hết, không có dám chê. Dè sẻn đến mức tối thiểu, nên số tiền để dành đó cũng trang trải được vài năm rồi cũng hết. Nhưng mà cũng may là cũng kịp để mà các con tôi lớn lên và tôi sau khi ra trại cải tạo lại đi làm công nhân. Sau năm 1975, cái ăn cái mặt thiếu thốn, cả nhà chật vật để vượt qua tiền để dành cạn dần rồi hết lúc đó chỉ nghĩ làm sao có thức ăn bỏ nuôi đàn con thôi chứ chẳng còn mơ tưởng tới nhà mới nữa sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm nhiều lần gia đình tôi và các anh em ở e việt nam còn giữ bằng khoán đất cũng mấy lần làm đơn xin lại miếng đất nhưng vẫn không lấy lại được sau không biết họ cho hay là bán mà toàn bộ miếng đất lớn đó nhà cửa mọc lên rồi và không còn đòi lại được luôn. tôi trắng tay do thời cuộc, nhưng cũng nhiều lần tự hỏi, không biết là giống hồn cô gái mặc áo dài trắng đó có tác động gì vào đây không nữa. sau biến cố ba mươi tháng 4 một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, không còn ai mơ thấy cô nữa. chúng tôi không biết lý do, nhưng mà cả vợ chồng tôi và sáu đứa con đều biết rõ là đứa nào lớn lên lấy vợ lấy chồng đi đâu cũng được. Nhưng không bao giờ bàn tính đến việc bán nhà đi đâu nữa Chúng tôi lại cố gắng làm việc kiếm tiền Chi tiêu dè sẻn Để dành tiền Sửa cái nhà nhỏ đang ở Chấp giá từng chút một Như là nâng nền Để mưa lớn nước không tràn vào nhà Xây lại cái tấm dách Giáp bên hàng xóm Tại vì ngày xưa không có dách riêng, dách riêng đó, Mưa là nước Nó cứ theo dách tuôn xuống thành dòng Rồi thêm cái gác gỗ để có chỗ cho các con mỗi đứa một cái giường riêng. Và có cái bàn học nhỏ gấp lại được ở trên giường luôn. Nó giống như là sinh viên ở trọ hay ở ký túc xá vậy. Đến năm 1997, một đứa con trai của tôi dành dụng được kha khá tiền. Sau một thời gian dài đi lao động nước ngoài cực khổ trăm bề Gửi cho vợ chồng tôi số tiền để cất lại cái nhà cho đàng hoàng. Chứ không phải đi mua nhà mới Rồi thì chấm dứt cuộc đời Trong căn nhà tạm bỡ chấp giá Tròn 40 năm của tôi Và cả gia đình Tính từ lúc mua cái trái lá Năm 1957 Đến lúc xây lại cái nhà đàng hoàng Năm 1997 Trước khi gửi tiền về Con trai tôi có căng dặn Ba mẹ đừng có lấy tiền này Đi mua nhà mới nữa Chấp nhận ở lại nhà này Cả đời luôn đi Ba mẹ cất lại toàn bộ căn nhà cho đàng hoàng, sống đến già, không phải cực khổ vì cái nhà nữa, không phải hứng nước mưa vì nhà dột, không, phải hứng nước mưa vì nhà dột. không còn phải tát nước khi tạnh mưa nữa, không còn phải leo nóc ở phía sau để trám trét cái lỗ đinh mái tôn nữa. Hứa với con là xây nhà đàng hoàng cho tụi con yên tâm. Như vậy là dù hơn 20 năm không ai ngủ mơ thấy cô gái mặc áo dài trắng nữa. Tính từ trước năm 1975 đến năm 1997 là lúc xây lại nhà. Các con tôi đều nhớ câu chuyện của cô. Đừng bán nhà dọn đi đâu hết. Cứ ở đây cô phù hộ cho bình an khỏe mạnh. Mà quả thật qua chiến tranh, qua thời cuộc bao nhiêu thay đổi. Cả gia đình tôi có lúc nghèo khó thiếu ăn nhưng vẫn bình an và khỏe mạnh các con tôi lớn lên lập gia đình không giàu có gì nhưng thu nhập đủ sức nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.